Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế này đây Nếu như chỉ thấy tấm áo đó Thì Thắm có lẽ đã không hốt hoảng đến như vậy đâu Nhưng Thắm đã la hét lên Vì đặt trên bên cạnh tấm áo rách nát kia Là một mẫu giấy ghi rõ ràng người gửi Bác Đặng Thị Huệ Cùng với tấm di ảnh thu nhỏ mẹ của Lan Được đặt một cách ngay ngắn trên chiếc áo gửi tới Trong cái giây phút hoảng loạn giật mình tột độ thẩm định lao ra bên ngoài, nhưng không, bỗng dưng cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, chặn đường ả lao ra bên ngoài, rồi ngã lăn ra sàn nhà. Ả thấy mắt mũi đột ngột tối sầm lại, rốt bây giờ mới lập buổi đầu giờ chiều. Một làn gió lạnh ngắt không biết từ đâu xuất phát, đột ngột ùa vào bủa vây lấy cơ thể của ả, làm cho ả run lên như cầy sấy. Cái cánh cửa ma quái kia, chẳng hiểu sao lôi mãi mà vẫn không chịu mở bung ra. Đột ngột một bàn tay lạnh như vường ngâm trong nước đá, bất giác đặt lên vai của ả, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như trách móc. "Chà, áo, áo lại đây. Chà, áo lại đây. Chà, tao cái áo đi." Dù giọng nói có phần yếu ớt, nhưng thắm vẫn nhận ra đó chính là chất giọng mộc mạc của bà Huệ, tức mẹ của Lan. Nhưng à không biết giọng nói đó phát ra từ đâu cả. Vì trong phòng bây giờ là tối đen như mực. Thắm la thất thanh lên một tràng dài, và từ bên ngoài một nhóm người lao vào đưa tay mở đèn phòng theo quán tính và dồn dập hỏi: "Sao ở đây hả cháu? Có chuyện gì thế hả cháu?" Thắm ngồi co quắp ở trong góc phòng, không có dám nhìn về phía sau mà chỉ giãy giặt đưa tay luồn qua vai chỉ về phía góc quạ. Mấy người nhìn quanh quất rồi lại nhìn thắm hỏi: "Ở cái cái gì hả cháu? Có chuyện gì vậy?" Vừa hỏi, họ vừa nhìn ả ta chờ đợi, thắm rụt rè ngoái đầu lại nhìn, thích kỳ lạ gói quả ma quái kia đã biến đi đâu từ hồi nào mất rồi. Hoàn toàn trước mắt chỉ là một cái không gian bình thường mà thôi. Thắm không biết giải thích với mọi người như thế nào, nên chỉ biết ôm đầu hét lên một tiếng lớn rồi nằm vật xuống với cái vẻ mệt mỏi. Lát sau, khi mọi người đã đi về cả, căn phòng lại chỉ còn một mình ả ta mà thôi. Ả ta dùng mình khi nhớ về cái chuyện vừa xảy đến với mình hồi nãy và quyết định ngay bây giờ sẽ phải về quê ngay. Trước mắt thì cứ về tá túc ở nhà một thời gian đã, rồi sẽ tính kế sau. Kể cả việc học hành bây giờ cũng không còn cảm thấy quan trọng đối với ả nữa. À ngồi dậy gom hết quần áo vào trong chiếc ba lô nhỏ, rồi khoác vội tấm áo chống nắng lên, rồi nặng nhặm bước từng bước ra đi. Vừa ra đến đầu đường, đang định vẫy tay gọi xe ôm thì trong túi áo có tiếng phone reo. À khựng lại rồi móc máy ra, hớt hơ hớt hải nghe bằng cái giọng run run. À alo. Đầu dây bên kia giọng trầm buồn của người bố. Con ơi. Mẹ à chết rồi. À trợn tròn mắt, đứng chơ như đá, miệng thì ú ớ không thể nói nên được một lời nào. Một hồi lâu sau, à như sực tỉnh, lao vút lại chỗ cánh xe ôm mà dục dã chờ đến bến xe. Đến nơi, à lao vút lên chuyến xe khách trong tâm trạng như người bị cướp mất linh hồn. Dục ngồi trên chuyến xe khách đông đúc nhưng dường như thắm không hề nghe thấy những tiếng xôn xao chờ chuyện của những vị hành khách chung quanh. Vị trí đang ngồi có khi cũng không biết là ở đâu nữa, bởi lẽ lúc này tâm trạng như đang trao lơ lửng ở một nơi nào vậy. Chuyến xe đi thẳng vào bến và người phụ xe nhìn thấy ả ta cứ ngồi lì không có chịu xuống, mắt thì nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt nên đã tiến lại gọi. "Này, cô. Cô gì ơi? Tới bến xe rồi đây này." Thấm giật mình, Rồi vớ lấy chiếc ba lô và lao xuống, nhưng vừa đi được một đoạn lại chốc cửa xuống thì tay phụ xe đã gọi với theo. "Ê, có gì hay, quên đồ đây này." Vừa nói, anh ta vừa cầm lại đưa cho Thắm, mắt nhắm mắt mở nên chỉ chìa tay ra theo như cảm tính. Nhưng lúc món đồ đó chạm vào tay thì Ả mới lắc lư giật nảy mình và cắm mặt bỏ chạy không quay đầu lại. Món đồ mà người chủ xe vừa đưa cho Ả là một hộp đồ giống y chang với hộp đồ mà buổi sáng nay người giao hàng đã chuyển đến cho ạ, chính là cái hộp đựng tấm áo rách dưới và cao bẩn kia. Ch Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net